Bạn đang nghe truyện audio Võ Đạo đang Tôn của tác giả Án Ma Sư Người đọc Thái Thân, chương số 17 Hấp thu linh giường Túi mật rắn lạnh buốt tiến vào trong bụng Không đợi lâm tiêu có phản ứng Một cổ nhiệt lực to lớn liền từ phần bụng khuếch tán ra nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân Lâm tiêu cảm giác cơ bắp toàn thân mình đều nóng lên nhiệt độ kịch liệt bay lên càng về sau càng kịch liệt đau nhức, toàn thân tựa như đau xóng vậy Huê Lâm Cựu Mãng chính là một trong vài loại nhất tinh yêu thú cường đại nhất Trong coi U Lan Thảo kia cũng không biết đã phục vụ qua thiên tài địa bảo gì rồi thực lực cường hoành, mà túi mật rắn của nó với tư cách là chỗ hội tụ tinh hoa toàn thân, ẩn chứa đại độ phận, thiên địa nguyên khí khắp toàn thân, tự nhiên có dược lực cường đại. Trên thực tế ở trong thế giới võ giả, bản thân túi mật rắn chính là một loại kỳ dược, lượng giá trị tuy rằng đều nhất tinh yêu thú. Nhưng giá cả của khoai lân cựu mãn trong thế giới loài người so với quả địa giá cao hơn không biết bao nhiêu So về một ít, nhị tinh yêu thú cũng không kém bao nhiêu Trong cơ thể, túi mực rắn ẩn chứa thiên địa nguyên khí cường đại bị tiêu hóa Một cổ khí lưu cường tráng từ đó tuôn ra ngoại trừ một khối nhỏ bị nội tạng cơ bắp hấp thu còn lại đại bộ phận đều lập tức lan tràn đến trong kinh mạch toàn thân toàn địa giác điên cuồng vận chuyển trong cơ thể lâm tiêu tốc độ càng lúc càng nhanh như con ngựa thoát xương mạnh mẽ đâm tới trước một cổ đau đớn kịch liệt không ngừng truyền đến Lâm Tiêu đã hiểu rõ trong túi mật rắn của khuê lân tự mãn này ẩn chứa quá nhiều thiên địa nguyên khí khiến kinh mạch của mình có chút khó có thể thừa nhận nổi mới khiến toàn thân đau nhức kịch liệt như thế. Không được lại tiếp tục như vậy kinh mạch trong thân thể ta đều sẽ bị phá hư mất. Cổ nguyên khí này quá cường đại, tán loạn bốn phía phải nghĩ biện pháp mới được. Lâm Tiêu cảm thụ được thiên địa nguyên khí trong thân thể, bắt đầu thử khống chế nguyên khí vận chuyển. Bất quá cổ nguyên khí này quá lớn, Lâm Tiêu chỉ có thể dùng hết tinh thần được toàn thân. Trước bắt lấy một ít cổ trong đó, khống chế lấy nó. Sau khi ổn định là dựa theo lộ tuyến bình thường, bắt đầu vận hành, chậm rãi tiến hành, sau đó là chậm rãi đồng hóa nguyên khí còn lại đối với vận hành chi pháp của miên khí Kiếp trước Lâm Tiêu xem qua tiểu tiết võ hiệp cũng biết hẳn là có quy luật nào đó nếu không vận hành loạn sẽ khiến tạo hỏa nhập ma hơn nữa trên thế giới này cũng có võ kỹ công pháp bất quá giờ Lâm Tiêu lúc này lại không quản được nhiều như vậy đau lớn kịch liệt khiến hắn nhịn không được muốn trung lên lằn qua lăn lại sao có thể quản nhiều như vậy được chứ hơn nữa Kinh mạch yêu thú thường thường cường hãn hơn nhân thể nhiều chưa chắc sẽ có chuyện gì khống chế một cổ nguyên khí tiến hành một lần tuần hoàn nguyên vạn trong kinh mạch cần ngoài một phút đồng hồ sau một tuần hoàn lâm tiêu vậy mà thật sự kéo không ít nguyên khí không bị khống chế đi vào kinh mạch bình thường dần dần trôi qua Những thiên địa nguyên khí tán loạn trong kinh mạch trong thân thể Lâm Tiêu Vậy mà từng cổ bị hắn chậm rãi tụ lại Đau đến tự nhiên cũng theo nguyên khí thần hoàng giảm bớt đi từng chút một Lâm Tiêu chỉ khống chế nguyên khí vận hành trong các chủ kinh mạch rộng rãi Về phần một ít kinh mạch thật nhỏ chưa bao giờ khai thác qua Lâm Tiêu lúc đầu còn muốn học theo tiểu thuyết võ hiệp trùng quan Đã thông hai mạch nhâm đốc gì đó không nghĩ tới chỉ khẽ nếm thử một chút liền đau đớn đến mức đổ mồ hôi tráng toàn thân lăn qua lăn lại cũng không dám thử lung tung nữa đồng thời lâm tiêu cũng phát hiện theo hắn lần lượt vận chuyển nguyên khí tuần hoàn trong cơ thể những nguyên khí kia cũng dùng một loại tốc độ tương đối chậm chạp thông qua kinh mạch dần thẩm thấu vào trong cơ thể hắn toàn thân lâm tiêu đều tràn ngập một loại cảm giác ngứa náy tê dại Bạn đang nghe chuyện audio Võ Đạo Đan Tôn của tác giả Ám Ma Sư Chuyện được phát trên website truyện.muc.com Người đọc Thái Quân chương số 17 Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.mxz .ch Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Cũng không biết đã qua bao lâu Nguyên khí từ trong túi mật rắn Khuê lân cựu mạng thẩm thấu ra Rốt cuộc đã bị lâm tiêu triệt để hấp thu vào trong cơ thể lâm tiêu mở to mắt nắm chặt móng thuốc lại cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng bên ngoài đã là buổi tối rồi lâm tiêu cảm giác ngũ giác của mình tựa hồ đã càng thêm nhạy cảm quay đầu nhìn lại thương thế do ban ngày chém giết với khuê lân thượng mãn gây ra vậy mà đã hoàn toàn khép lại những lân giác tổn hại trong vòng nữ này đã lần nữa dài ra mà lân giác toàn thân cũng trở nên dày đặc Tiếp đặt càng thêm chặt chẽ Mặt ngoài thật giống như phủ lên một lớp dầu, lộ ra bóng loáng Từng khỏa lưng khiến lớn như tiền xu, giống như tấm thép dán sát trên người Hiển nhiên, so với lúc trước lực phòng ngự đã càng thêm cường địa Càng khiến lâm tiêu giật mình, chính là chỉ qua một buổi thân dài Vậy mà từ một mét rưỡi trước đó, giờ đã thành hai mét Thân cao cũng từ một mét, đạt tới một mét rưỡi cấu tạo càng lộ ra càng chặt chẽ móng vuốt như được tiến hóa vậy lộ ra cực kỳ săn cứng rắn sắc bén lóe ra sáng bóng kim loại lâm tiêu vung vẩy cái đuôi lớn cái đuôi ở trên không trung phát ra tiếng rít kịch liệt hắn cảm giác lực lượng một chút rõ ràng tăng cường hơn trước nhiều nếu như hiện giờ chống lại khuê lân cựu mãn kia thì chắc chắn sẽ không chặt vật như trước nữa Lực lượng của ta bây giờ có lẽ còn chưa đạt được cấp độ nhị tinh yêu thú, bất quá trong nhất tinh yêu thú sẽ không có đối thủ. Nhìn thân hình tràn ngập lực bạo tạc của mình, trong lòng Lâm Tiêu không khỏi mừng rỡ. Hắn cũng không nghĩ tới chuyến mật ngắn của Khuê Lân chuyện mãn vậy mà lại mang đến cho mình kinh hỉ lớn như thế. Ụt ụt ụt, trong bụng truyền đến một hồi cảm giác đói khác. Thịt rắn ăn lúc trước trong khi tu luyện đã sớm bị tiêu hóa hầu như không còn Lâm Tiêu tới chỗ thịt rắn lúc trước, từng ngụm, từng ngụm, cắn, té nuốt hết tất cả thịt rắn, bụng lúc này mới no lại Nếu thường thế đã tốt rồi thì cũng nên mang u lan thảo về thôi Lâm Tiêu dùng da rắn gói kỹ hai cây u lan thảo Sau đó dùng đầu lưỡi cuốn vào trong miệng, leo ra miệng động Trăng sáng sao thưa, trận trận mát gió thổi tới Lâm Tiêu tìm phục trong bụi cỏ nhanh chóng bò xuống núi Lâm Tiêu cảm giác tốc độ của mình rõ ràng tăng lên rất nhiều Ánh mắt cùng cảm giác càng mạnh hơn trước Chạy như điên trong núi rừng, mãi cho đến khi Lâm Tiêu chạy tới gần Tân Vệ Thành Mới hạ thấp tốc độ, cẩn thận từng ly từng tí đi vào thông đạo, đào lúc ra khỏi thành bởi vì thân thể biến lớn nên lâm tiêu không thể không động thủ mở rộng thân đạo một chút từ sau núi bò chúa tìm chỗ bí mật tất giấu da thắng bao lấy u lan thảo sau đó lâm tiêu khống chế tản địa giáp rời khỏi tân vệ thành một lần nữa trở lại trong việc động bên này an bài không cho tản địa giáp bên kia lâm tiêu nhanh chóng từ trên giường đứng lên hiện giờ đêm đã khuya Lâm Tiêu cẩn thận từng ly từng tí mở cửa ra khỏi giả đình viện chạy về phía sau núi.